Toàn năng tu luyện trí tôn trương hai cái thứ nhất để tử tạp dịch ngươi hẳn là vinh hạnh. Ngươi sẽ là chúng ta bách hoa sơn cái thứ nhất để tử tạp dịch. Có thể hưởng thụ là đệ tử ngoại môn đãi ngộ. Sư Thúc Khẽ cười nói. Nguyên lai đệ tử tạp dịch này là ngươi nghĩ ra được a ta còn tưởng rằng nơi này thật sự có giảng này đệ tử tạp dịch. Đệ tử ngoại môn có cái gì đãi ngộ thương tiểu bạc cảm thấy nếu như là đệ tử ngoại môn mà nói. Đó ngược lại là không quan trọng. Loại đệ tử ngoại môn này chính là tương đương với nộp học phí đến học tập đệ tử. Cùng học đường học viên không sai biệt lắm. Ngươi có thể tùy thời chuyển trường. Đệ tử ngoại môn chính là dựa vào cống hiến đem đổi lấy học tập cơ hội. Đơn giản nhất cống hiến chính là giao tiền giao vật tư. Biện pháp tương đối đơn giản là vì Bách Hoa Sơn làm việc. Giống như ngươi. Mỗi ngày vì ta làm việc. Liền có thể đạt được tương ứng điểm tống hiến Cuối cùng một loại chính là đi vì sư môn làm nhiệm vụ Sư Thúc nói ra Làm nhiệm vụ thương Tiểu Bạch nghi ngờ hỏi Đúng vậy Làm nhiệm vụ Chúng ta bách hoa sơn ở chỗ này Phủ cận một chút vương quốc cùng gia tộc thiết lực đều sẽ tìm kiếm chúng ta bảo hộ Hàng năm sẽ tiến cống không ít vật tư Khi bọn hắn cần chúng ta thời điểm Chúng ta là muốn đi xử lý Chúng ta liền muốn phái người tới xử lý. Những này sẽ lấy nhiệm vụ hình thức tuyên bố. Để đệ tử đi xử lý. Dạng này là hợp lý nhất. Sư thúc trả lời. Sau đó nàng đột nhiên nhớ ra cái gì đó đóng cửa lại. ngươi bây giờ hỏi cái này chút đều là vô dụng. ngươi bây giờ đi cho ta thật tốt làm xong ta an bài sự tình lại nói. Khương Tiểu Bạch nghe được bên trong sư thúc truyền đến thanh âm. Khương Tiểu Bạch bất đắc dĩ khoát khoát tay đi hướng phòng nhỏ kia, mở cửa, đã nghe đến bên trong một cỗ mùi thối. Được rồi. Ta thà rằng ở bên ngoài Khương Tiểu Bạch cuối cùng lựa chọn ở bên ngoài. Hơn nữa còn là rời xa phòng nhỏ này. Hắn ngồi tại đỉnh núi trên một tảng đá lớn. Cự thạch này ngay tại bên cạnh vách đá. Người bình thường trong này sẽ cảm thấy hết sức kích thích. Mà hắn tuyển nơi này. Vẹn vẹn bởi vì nơi này trên cảm giác rất trang bức Không Là rất có tiên nhân phong phạm Mà ở thời điểm này Hắn phát hiện chính mình còn mang theo tinh lực gông xiềng Ở thời điểm này còn không lấy rơi chờ đến khi nào Gông xiềng này cũng không phải sư thúc lên Sư thúc đoán chừng cũng không quan tâm Lại nói Hiện tại thân phận của mình cũng liền vẹn vẹn lâm thời tạp dịch mà thôi Bách Hoa Sơn đối với hắn cũng không cam thủ Lấy xuống cũng tin tưởng không có vấn đề gì Kỳ thật Lúc này Thương Tiểu Bạch là có thể đào tẩu Bất quá hắn bây giờ lại muốn lưu lại Người bình thường muốn đi vào những tông môn này cũng không phải chuyện dễ dàng Hắn cũng muốn lưu lại nhìn xem cái này Bách Hoa Sơn công pháp và thế gian công pháp có cái gì không giống với Khiến cho thần bí như vậy làm gì bỏ đi gông giềng đằng sau. khương tiểu bạch có thể cảm giác được bên người nồng đậm tinh lực kia. thân thể của mình rất tự nhiên tại sung sướng hấp thu tinh lực. loại tinh lực này mức độ đậm đặc đơn giản không thể tưởng tượng nổi. trách không được công môn người tốc độ tu luyện nhanh như vậy. ngấm lại thiếu nữ kia. chưa từng đến bây giờ cảnh giới. tiêu tốn thời gian không khác mình là mấy. hắn cũng đột nhiên cảm thấy bình thường trở lại. Tinh linh là một chuyện, nhưng tinh lực gia tăng cũng là rất trọng yếu. Dưới tình huống như vậy, tương đương với mỗi ngày ăn đẳng cấp cao tinh thú huyết nhục một dạng. Bất quá, nếu như đi săn thời điểm, vẫn là phải so cái này nhanh. Nhưng đi săn thời gian cũng không phải toàn bộ. Đồng thời, người ta cũng là có thể đi săn. Hoàn cảnh như vậy, trời sinh liền muốn so phía ngoài ưu việt cũng không biết đây là làm sao hình thành. Lúc này, Thương Tiểu Bạch muốn đi cảm thụ tinh lực này nơi phát ra. Hắn cũng không biết chính mình là thế nào làm được. Tinh linh giống như xuất hiện một loại vô hình xúc sắc. Đi theo tinh lực mà động. Hiểu rõ phương thức tinh lực vận động này. Lúc này, hắn tinh linh xúc sắc đã bao trùm toàn bộ sơn phong. Mà đây đắt là một loại cực hạn. Hắn hiểu được muốn càng lớn phạm vi mà nói. Cần đem tinh linh tăng lên. Tinh linh càng mạnh. Cái phạm vi này tự nhiên cũng liền càng lớn. Đây không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Bởi vậy. Hắn lần này cũng chỉ có thể dò xét đến một phần nhỏ tinh lực hoạt động này. Chính là một phần nhỏ tinh lực hoạt động này. Để hắn hiểu được một việc. Hắn có thể cảm giác được. bên trong không gian này tinh lực giống như có cố định lưu động phương thức tựa như là bị lực lượng nào đó tập hợp đến một cách phương hướng một dạng chẳng lẽ nói đây là truyền tống bên trong tù linh trận dựa vào lão tử lại trở nên vô tri gần nhất lão tử đều không có ý tứ lại nói chính mình đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác nhìn về sau hay là điệu thấp một chút Không phải vậy trang bức không thành công liền ngu xuẩn. Hiện tại. Trước tu luyện lại nói. Dù sao trước mắt cũng không làm rõ ràng được vật này. Nhiều như vậy tinh lực cũng đừng lãng phí. Vừa vặn bổ sung ta tiêu hao. Còn có tại đi thang lầu lúc kia. Ta tựa hồ còn chứng kiến thứ gì. tại đăng thiên thê thời điểm. Khương Tiểu Bạch mặc dù toàn bộ hành trình treo máy. Nhưng này cách thời điểm. Hắn cũng không có làm những chuyện khác. Cả người đều tại một trạng thái kỳ ảo. Lúc kia, giống như có một loại đồ vật tiến nhập đầu ấp của hắn. Không, phải nói tiến vào thế giới tinh thần của hắn. Đó là một loại cảm giác kỳ diệu. Lúc kia, hắn còn tại đăng thiên thê. Lại bị khóa lại tinh lực. Hắn liền đem loại cảm giác kỳ diệu này bảo tồn lại. Hiện tại lấy ra lại tiếp tục. Lập tức liền tiến vào đến loại trạng thái kia Cả người lại linh hoạt kỳ ảo Đại lượng tinh lực tiến vào trong cơ thể của hắn Trong thân thể mỗi một cái tế bào đều tại chịu đựng tẩy lễ luyện hóa Mà lúc này con cá kia không có du động Chỉ là tại đỉnh đầu của hắn nổi Cũng rất sống đang tu luyện một dạng Cách này tựa như là chưa từng có tình huống Đầu này tạp ngư trước kia liền xem như hắn đang tu luyện Cũng là ở một bên bơi qua bơi lại Vui sướng rất Cho tới bây giờ liền không có ở nơi nào dừng lại Cái này khiến thật giống như Trước kia cá chỉ có biết ăn thôi Khương Tiểu Bạch tiến vào cá lương Ăn bao nhiêu đằng sau liền để thân thể tự nhiên hấp thu Mà lần này Nó không chỉ là ăn Còn tại rèn luyện thân thể của mình Hiệu quả này khác nhau tự nhiên là không cần nói cũng biết Chỉ bất quá Khương tiểu bạc chưa từng có nghe qua. Tinh linh còn có thể tự mình tu luyện. Hiện tại hắn còn tại loại trạng thái kia không có phát hiện. Nếu là phát hiện mà nói. Nhất định sẽ bị giật mình. Nói tóm lại. Khương tiểu bạc cứ như vậy lâm vào một cách huyến hoặc khó hiểu trạng thái tu luyện. loại trạng thái này có lẽ sẽ không để cho thực lực của hắn cảnh giới đột nhiên tăng mạnh. Nhưng lại tại tăng lên lấy thân thể của hắn cùng tinh linh. Có thể nói đây là đem hắn cơ sở cho mở rộng. Để hắn về sau tu luyện hiệu suất càng nhanh. Đồng thời căn cơ của hắn cũng càng ổn Nếu như Khương Tiểu Bạch giờ phút này chú ý tới mà nói. Sẽ phát hiện công pháp của mình kỳ thật cũng đang biến hóa. Hiện tại tu luyện công pháp tựa hồ không còn là lúc đầu. Nhưng trên đại khái lại là. Thuộc về loại cảm giác chỉ tốt ở bề ngoài kia. Mà đồng thời. Hắn cũng có lẽ không có chú ý tới. Tại đăng thiên thê thời điểm. Thân thể của hắn cũng đang tiến hành loại biến hóa này. Ngay tại hắn từng bước một hướng lên thời điểm. Tại chịu đựng áp lực thời điểm. Thể phách đang tiếp thụ một loại luyện hóa. Khi đó hiệu quả kỳ thật so hiện tại rõ ràng hơn. Nhưng hắn còn không có chú ý tới. Mà đợi đến hắn kết thúc lần này tu luyện đằng sau. Khẳng định sẽ đem biến hóa này quy công cho lần này tu luyện. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 203 nơi đây hẳn là có tiếng vỗ tay cứ như vậy. Khương Tiểu Bạch tiến nhập một loại trạng thái vong ngã. Đại não hiện tại công năng tựa hồ cũng dừng lại. Nguyên bản hắn sẽ thông qua A sửa hoạt động. Hiện tại hoàn toàn không có Mà A Sở hiện tại chỉ là đang làm lấy Khương Tiểu Bạch cuối cùng hạ chỉ thị Tại phân loại thanh lý khối khu vực này rác rưởi. Trên thực tế A Sở lúc này cùng Khương Tiểu Bạch có liên hệ Bất quá mối liên hệ này liền không cần Khương Tiểu Bạch đi tới chỉ lệnh Có lẽ cũng có thể nói là Khương Tiểu Bạch đại não tự động cho ra chỉ lệnh Đồng thời cũng tại điều động cơ sở dữ liệu Để A Sở có thể tải chiếm dùng hắn một chút đại não bộ nhớ tình huống dưới Độc lập hoàn thành phức tạp làm việc Cũng không biết đi qua bao lâu Khương Tiểu Bạch mở mắt Tỉnh lại Lúc này Trong bầu trời đêm vầng trăng non kia phát ra ánh sáng dịu dịu Mà ngôi sao tựa hộp so trăng non càng thêm sáng tỏ ngẩng đầu nhìn trong bầu trời đêm ngôi sao sáng nhất kia Tình cảnh này Khương Tiểu Bạch đột nhiên muốn hát vang một khúc Trong bầu trời đêm ngôi sao sáng nhất Có thể hay không nghe rõ Người ngưỡng vọng kia Đáy lòng cô độc cùng thở dài Trong bầu trời đêm ngôi sao sáng nhất Có thể hay không nhớ lại Từng cùng ta đồng hành Biến mất trong gió thân ảnh Ta cầu nguyện có được một viên trong suốt tâm linh Hòa hội rơi lệ con mắt Thanh âm trầm thấp mà mang theo từ tính kia Loại cảm giác cho dù không có toàn thế giới. Cũng có một người làm bạn kia. Tại hắn trong tiếng ca xuất hiện. Giờ phút này thời gian phảng phất đều dừng lại. Ta hát quá hoàn mỹ. Nơi đây hẳn là có tiếng vỗ tay Khương Tiểu Bạch đang hát song sau Không khỏi đối với mình tán thán nói. Đùng đùng. Tiếng vỗ tay vang lên đồng thời không chỉ một người. Khương Tiểu Bạch hơi kinh ngạc. Phía sau hắn chỉ là tùy tiện nói một chút. Cũng không phải là thật coi là sẽ có tiếng vỗ tay. Hắn cũng không có nghĩ tới sẽ có người ở một bên nghe. Cho dù có người. Vậy cũng hẳn là chỉ có một người. Nhưng nghe tiếng vỗ tay tựa hồ có mấy cái. Hắn vừa quay đầu. Thấy được đứng tại cách đó không xa sư thúc. Thiếu nữ cùng tinh tinh. Các nàng lúc này ánh mắt nhìn hắn rất phức tạp. Đó là trong không tin mang theo một loại sùng bái Hoặc là nói thưởng thức Các ngươi trong này làm gì Lương tâm phát hiện Muốn giúp ta làm việc sao giống như Cũng không cần ngươi đi Chờ chút Tại sao phải nhanh như vậy Khương tiểu bạc nói Một bên nhìn xem chung quanh Hiện tại đã bày ra chỉnh tề các loại cơ quan khí cùng linh kiện Tiến độ này giống như rõ ràng không phải trong một ngày hai ngày hoàn thành A sở là dạng gì tốc độ hắn nhưng là rất rõ ràng. Còn có, vì cái gì A sở làm nhiều như vậy, ta cũng không biết đâu chỉ là trăng non hay là trăng non. Hẳn là đi qua không bao lâu mới đúng a. Ta đây là đi qua bao lâu Khương Tiểu Bạc hỏi. Mà hắn rất nhanh liền từ A sở máy bấm giờ nơi đó đạt được tin tức. Nhìn thấy cái số này thời điểm, cả người hắn đều ngây dại. Ngươi nói là ngươi trong này ngồi ngày đó đằng sau sao đã một tháng Sư thúc nhàn nhạt nói ra Đúng vậy a, Một tháng chúng ta cũng còn cho là ngươi muốn tỏa hóa phi thăng Tinh tinh nói tiếp Một tháng tại sao có thể như vậy Ta một tháng này đều đã làm gì a? Cứ như vậy ngồi không lãng phí a. Khương Tiểu Bạc nói Hắn giờ phút này cũng bắt đầu kiểm tra tình huống của mình Nếu là biến hóa không lớn Vậy thì thật là tốt thua lỗ. Chẳng khác gì là thời gian trắng bị trộm đi một dạng. À, thân thể này, thật kỳ quái a Mặc dù nói thực lực tiến bộ là cực kỳ bé nhỏ, chỉ là tăng lên 12% thanh tiến độ. Nhưng hắn tình trạng cơ thể trên cảm giác sống như biến hóa cực lớn. Thể chất lực lượng đều có cực lớn đề cao. Mà độ thích hợp công pháp của hắn lại xuất hiện một cách 10 phần biến hóa kỳ diệu. Độ thích hợp 53%, 127%. Ta đi. Ta đều không có thăng cấp qua. Ngươi làm sao không hiểu thấu thấp xuống. Đồng thời. Phía sau 127% là có ý gì à. Trước kia chỉ có 13%. Biến hóa này để cho ta xem không hiểu. Văn tử giả lập cho ra một đoạn giải thích. có thể là thân thể biến hóa nguyên nhân dẫn đến công pháp độ thích hợp giảm xuống mà phía sau độ thuần thục nguyên nhân không biết cũng có thể là là ngươi biến thông minh thiên phú thay đổi tốt hơn ta dựa vào có ý tứ gì ngươi ý tứ của những lời này nói là ta trước kia thiên phú kém người cũng không thông minh đúng không chính xác mười điểm đây là văn tự giả lập xuất hiện trong tầm mắt hắn tình huống Cái này khiến hắn cảm giác rất là phiền muộn. Nếu như văn tự giả lập này là một máy máy tính hoặc là điện thoại. Hắn nhất định sẽ đưa nó đập nát. Hai chân đứng ở phía trên nhảy. Sau đó dùng chùi một chút xíu vỡ nát nó mỗi một chỗ. Không tính lãng phí. Ngươi hẳn là lính ngộ được cái gì. Tiến nhập một loại cùng thiên địa giao lưu trạng thái. Thân thể của ngươi đạt được thiên địa tẩy lễ. Đây chính là người khác tha thiết ước mơ kỳ ngộ. Cách này muốn những cái kia gia tăng thực lực kỳ ngộ càng tốt hơn một chút. Sư Thúc ở thời điểm này mở miệng nói. À. Thì ra là như vậy à. Loại chuyện này có phải hay không chỉ có thể hiểu ý không thể nói Khương Tiểu bạc thử hỏi. Nói như vậy. Nói như vậy mà nói. Trên cơ bản đều là luận điệu này. Đúng vậy. Người lính ngộ được cái gì. Chỉ có chính ngươi biết Cũng có khả năng chính ngươi cũng không biết Nhưng chính là ngươi thu hoạch được tốt chỗ tốt Sư Thúc gật gật đầu nói Ta hiểu được Cái này là đạo hoạt nhìn là trước kia phương thức tu luyện quá đơn giản Ngay cả loại này khái niệm đều không có Đây là những tông môn này phát triển ra tới Hay là vốn là có vấn đề này Khương Tiểu Bạch cũng đã hỏi đi ra Cái này ta cũng không biết Dù sao tại chúng ta mách hoa sơn trong ghi chất tại ngàn năm đã có từ trước. Mà loại kỳ ngộ này cũng không phải người người cũng sẽ có. Hiểu rõ người cũng không nhiều. Ngay cả sư tôn của các ngươi đều chưa từng có kỳ ngộ như thế. Có thể thấy được kỳ ngộ này đến cỡ nào thiếu. Sư Thúc nhìn xem Khương Tiểu Bạch nói, ánh mắt kia đang nói, ngươi đây là gặp vận may. Đây là thực lực Khương Tiểu Bạch câu nói này tựa hồ đang trả lời sư thúc vấn đề này. Sư thúc nhìn thoáng qua Khương Tiểu Bạch nói, đã ngươi tỉnh, vậy ngươi có thể cho ta đi làm việc. Ta nói sư thúc đại nhân, ngươi nơi này ta đã đem ngươi thu thập chỉnh tề sạch sẽ như vậy, ngươi còn muốn thế nào? Khương Tiểu Bạch nói, một tháng nói, vậy cũng xem như một tháng tạc dịch kỳ đến. Đó là ngươi cơ quan con dối làm được. Người cơ quan con dối lại có mạnh mẽ như vậy, Hạc Tâm. Ngươi đây là ở đâu ngõ đến? Còn có, nó làm sao thông minh như vậy? Ngươi đang tu luyện thời điểm, vì cái gì nó đều biết làm thế nào? Ta đã kiểm tra nó mỗi một cách linh kiện, đều không có dạng này linh kiện a." Sư thúc rất là nghi ngờ nói, rất rõ ràng nàng còn hủy đi qua a sở. Đây cũng là không có biện pháp Thực lực của nàng muốn phá giải A Sở mà nói A Sở là không ngăn nổi Còn tốt A Sở ngoại trừ thiết kế tinh xảo bên ngoài Kỳ thật cũng không có có thể bị nhìn đi ra bí mật Cùng Khương Tiểu Bạc vô tuyến lẫn nhau liên Đó là không nhìn ra Chẳng lẽ nói Ngươi là dùng tinh thần phân thân biện pháp Nhưng phía trên cũng không có loại tinh trận kia Trên người ngươi cũng không có dạng này cơ quan khí Ngươi đến cùng là thế nào làm được sư thúc nhìn xem Khương Tiểu Bạch Không nghĩ ra đồng thời Nàng cũng rất là hưng phấn mà nhìn xem Khương Tiểu Bạch Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ Rất hay chúc mọi người vui vẻ Bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 204 ta cũng chính là nhìn cách 10.000 bản Khương Tiểu Bạch muốn thu về vừa mới ý nghĩ kia đối phương tựa hồ vẫn là nhìn ra tới, đồng thời cũng kém không nhiều đúng, chỉ là đối với vấn đề này, hắn là sẽ không trả lời. Ta mặc kệ, a sỉu làm sự tình, chính là ta làm. dù sao một tháng này chẳng khác nào là ta tại làm cho ngươi tạp dị, khương tiểu bạch đem chủ đề kéo đến trên này. Ngươi yên tâm đi tháng này tạp dịp cống hiến Ta đã cho ngươi ghi lại Ngươi sẽ dẫn tới tương ứng điểm cống hiến Sư Thúc trả lời Mặc dù nói nàng sẽ không dễ dàng như vậy Thả Khương Tiểu Bạch đi Nhưng cũng sẽ không phủ nhận Khương Tiểu Bạch cống hiến Làm sao lính Khương Tiểu Bạch hỏi Đây là ngươi ngọc bài Sư Thúc đem một vật đưa cho Khương Tiểu Bạch Ta nói Cái này không phải liền là một tấm thẻ sao cái gì ngọc bài khương tiểu bạc ngẩn ngơ trong tay không phải liền là một tấm tinh trận tạp một dạng đồ vật chất liệu hoàn toàn chính xác có điểm giống ngọc chất nhưng rõ ràng không phải ngọc bài a tinh trận tạp đi ra trước đó chúng ta dùng đều là ngọc bài vậy chi phí quá cao cũng không có cái này thuận tiện danh tự này bất quá là gọi quen thuộc sư thúc tức giận nói ra a Thì ra là như vậy à Vậy ta một tháng điểm tống hiến có bao nhiêu Mười phẩy nhìn hay là hai mươi phẩy nhìn Khương Tiểu Bạch hỏi Tinh tinh tại lúc này phúc thử một tiếng cười Nói ra ngươi suy nghĩ nhiều Ngươi một tháng mười điểm điểm tống hiến Cái gì mười điểm các ngươi đây là bóc lột ta sức lao động Các ngươi dạng này sẽ chiêu thiên khiển Khương Tiểu Bạch lập tức nhảy dừng lên Đối với cách này biểu thì kháng nhị Mười điểm điểm tống hiến Ngươi đổi ăn mày a Ngươi đừng không biết đủ Mười điểm điểm tống hiến đã rất nhiều Ngươi bất quá là làm chút tạp dịp sự tình Coi như làm tốt một chút Cũng là tạp dịp sự tình Làm sao lại cho ngươi quá cao điểm tống hiến Mà mười điểm tống hiến này cũng có thể làm rất nhiều chuyện Không tính ít Tinh tinh giải thích nói Mà sư thúc giờ phút này cũng lười nói chuyện Ngay tại một bên chờ lấy tinh tinh cho Khương Tiểu Bạch giải thích rõ ràng lại nói 10 điểm điểm cống hiến rất nhiều sao Khương Tiểu Bạch hỏi Đương nhiên Chúng ta cũng không phải bán món ăn Cần đem điểm cống hiến giá trị thiết lập thấp như vậy sao một chút điểm cống hiến Liền có thể đổi lấy giá trị thấp nhất đồ vật Tinh tinh nói ra Cái này giá trị thấp nhất chính là cái gì không phải chỉ là để dược tề chữa thương loại hình A Khương Tiểu Bạch hỏi Lăn Những vật kia dùng tiền liền có thể giải quyết Chúng ta cần dùng điểm cống hiến đến đổi sao tinh tinh tức giận nói ra Một chút điểm cống hiến Có thể ở trong tàng thư lâu nhìn một giờ sách Bất quá Ngươi là tạp dịch Chỉ có thể nhìn tầng dưới chót nhất sách Còn có một chút điểm cống hiến cũng có thể đổi lấy một chút tinh hóa vật phẩm cùng vật liệu Nhưng một chút có thể đổi Đều là không phải đặc biệt khi hữu Ngươi trước mắt Tốt nhất vẫn là đi tàng thư lâu đọc sách Tầng dưới chót nhất sách có gì đáng xem Ta thế nhưng là một cách đọc nhiều Được rồi, ngươi nói một chút Tầng dưới chót nhất này có bao nhiêu huyền sách Khương Tiểu Bạch đột nhiên nhớ tới khi đó xấu hổ Về sau hay là điệu thấp một chút Đừng nói chính mình đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác Hoặc không có tận cùng A Tầng dưới chót nhất sách là nhiều nhất. Đại đa số là hạng mục phụ. Tu luyện công pháp là tương đối ít. Chúng ta tu luyện bách hoa công. Cơ sở nhất công pháp cũng ở bên trong. Còn có chính là một chút trăm hoa để tử kỳ ngộ đoạt được. Một chút loạn thất bát tao công pháp. Mặc kể là công pháp thư tịch hay là mặt khác thư tịch được công nhận thu nhập tàng thư lâu. Đều là có điểm tống hiến. Bởi vậy. Tàng thư lâu sách là rất phong phú. Tinh tinh hồi đáp. Mà nàng cũng không có phát giác được. Khương Tiểu Bạch hỏi là bao nhiêu bản. Mà không phải trong này nội dung là cái gì. Vậy ta là hỏi tầng dưới chót nhất có bao nhiêu bản tàng thư Khương Tiểu Bạch lại một lần nữa hỏi. Ngươi hỏi bao nhiêu bản cách này ai biết a? Luôn có mấy vạn bản đi. Ngươi xem một chút. Đó chính là tàng thư lâu. Phía dưới cùng nhất ba tầng đều xem như tầng dưới chót nhất. Phía trên cao lầu là một tầng tính một tầng. Tinh tinh phi thân đến hòn đá kia phía trên cho Khương Tiểu Bạch chỉ ra tàng thư lâu chỗ. Đó là một cái rất có ý tứ kiến trúc. Tầng thứ nhất kiến trúc diện tích hẳn là có một cái sân bóng đá lớn nhỏ. Mà tầng thứ hai liền muốn nhỏ một vòng. Bên cạnh chính là hành lang. Có thể thở người ở phía trên nghỉ ngơi. Cũng có thể ở phía trên đọc sách Tầng thứ ba cũng là như thế Mà ba tầng phía trên Chính là một mảng lớn bình đài Mặt trên còn có các loại hoa cỏ cây cối Giống như là một hoa viên một dạng Tầng thứ tư chính là trong vườn hoa Một tòa tám tầng cao lầu Mỗi một tầng phía trước bộ phận Đều có tương tự hành lang Toàn bộ kiến trúc giống như là dốc đứng cầu thang cũng không biết thiết kế này đến cùng có ý gì chẳng lẽ nơi này là dùng để để bách hoa sơn để tử hưu nhàn tổ hội ta muốn hẳn là như vậy đi mấy vạn bản 10 giờ ta cũng chính là nhìn cái mười phẩy nhìn bản xem ra muốn tìm trọng điểm nhìn khương tiểu bạch khẽ nhíu mày tay vìn cái cầm tựa hồ có chút phiền não dáng vẻ mười giờ Ta cũng chính là nhìn cách mười phẩy nhìn bản câu này truyền vào ba người trong lỗ tai. Các nàng đều muốn một trường vỗ chít Khương Tiểu Bạch. Người cách này cũng giả bộ quá phận. Đồng thời, cách này có ý nghĩa sao nơi đó? Ban đêm mở cửa sao Khương Tiểu Bạch chỉ chỉ tàng thư lâu hỏi. Mở cửa a, ngươi muốn. Tinh Tinh vừa định hỏi đối phương muốn làm gì thời điểm. Đối phương đã trực tiếp nhảy lên một cái. Cứ như vậy nhảy xuống sơn phong. Hướng về phía tàng thư lâu lướt đi mà đi. Mà A Sửu đã ở bên cạnh hắn cùng một chỗ hướng về phía dưới bay đi. Sư Thúc, ngươi cứ như vậy để hắn đi a Tinh Tinh hỏi. Ta có thể thế nào? Hắn đều đem ta chỗ này quản lý thành dạng này. Ta cũng muốn không ra muốn hắn làm chuyện gì. Nếu không, ngày mai để hắn quét bậc thang. Sư thúc nghĩ nghĩ nói ra Đầu kia không ai đi bậc thang A Quét ngã là có thể Nhưng tốt như vậy giống lời cho hắn quá rồi ngươi không chuẩn bị coi hắn làm vật thí nghiệm sao tinh tinh rất là tò mò hỏi Lấy trước kia chút tạp dịch không chịu được cũng không phải là bẩn cùng mệt mỏi Là chịu không được lão nhân ra người thường xuyên bắt bọn hắn làm thí nghiệm Gần nhất ta không có cơ quan khí cần thí nghiệm Bằng không ta sẽ để cho hắn đi quét xác đơn giản như vậy sư thúc thuận miệng nói ra thì ra là như vậy à bất quá sư thúc ngươi có thể tùy tiện làm giờ đúng người cơ quan khí chỉnh hắn a cũng không cần đặc biệt chờ ngươi nghĩ ra được mấy cơ quan khí a. tinh tinh cho sư thúc ra một ý kiến làm đồ vô dụng ta sẽ không lãng phí thời gian này sư thúc có sư thúc kiêu ngạo Sẽ không đi lãng phí thời gian đối với giao một tên tiểu bối. Đêm đã muộn, sư thúc nghỉ ngơi thật tốt, thiên thiên chúc ta. À, thiên thiên đâu tinh tinh gặp Khương tiểu bạch đã đi. Các nàng lưu tại nơi này cũng không có cái gì ý nghĩa. Mà lúc này đây, nàng phát hiện thiếu nữ cùng nàng cùng đi kia đã không thấy. Nàng a, vừa mới tiểu tử kia nhảy đi xuống đằng sau, nàng cũng đi theo nhảy xuống. Sư thúc trả lời. a, sư thúc ngươi làm sao không nói sớm, ta cũng muốn nhảy Tinh tinh nói xong cũng từ phía trên kia nhảy đi xuống Từng cái đều không đi con đường, ta thích bay lên bay xuống, khó trách con đường kia không ai đi a. Ai? Tuổi trẻ thật tốt Chúc các ngươi sớm một chút cãi nhau trở mặt liền có thể sớm một chút khám phá hồng trần sư thúc tử tốn nói một câu Sau đó đi vào phòng ở Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 205 lật sách cơ quan khí tàng thư lâu trước. Mặc dù đã là ban đêm. Nhưng bên trong yêu nguyên đèn đuốc sáng trưng Còn có không ít đệ tử ở bên trong cầm đuốc soi đêm đọc. Thâu đêm suốt sáng đều không nói chơi. Tại Khương Tiểu Bạch thời điểm xuất hiện. Nói thật, hắn rất thù người chú ý Bởi vì hắn là nơi này nam nhân duy nhất Muốn không làm cho chú ý đều không được Cô nương Ngươi cũng muốn cùng một chỗ đọc sách sao Khương Tiểu Bạc hỏi thăm bên cạnh thiếu nữ ăn, Chính là dẫn hắn tới đây thiếu nữ thiên thiên Không phải ta Thiên thiên cũng không biết chính mình nên nói cái gì Chẳng lẽ nói Ta chỉ là có lời muốn cùng ngươi nói Mà lời này Nàng lại không tốt ý tứ mở miệng a ta hiểu được hương tiểu bạch gật gật đầu đi vào Thiên thiên thẩm nghĩ muốn nói Ngươi minh bạch cái gì a? Ngươi cứ như vậy tiến vào Có chút sẩm chân một cái Đi theo đi vào Một chút điểm tống hiến một giờ Từ ngươi tiến vào giờ khắc này bắt đầu tính Mười điểm sử dụng hết đằng sau ngươi còn không ra Cửa ra vào một cách phụ trách quản lý tầng này để tử đem Khương Tiểu Bạch tinh trận tạp để vào trong một cái cơ quan khí Khi nhìn đến tài liệu bên trong đằng sau liền mở miệng cùng Khương Tiểu Bạch nói ra Mà hắn sau khi nói đến đây liền dừng lại một chút Sẽ bị đuổi đi ra sao Khương Tiểu Bạch thuận thế hỏi Để tử kia cười cười Sớm biết ngươi có thể như vậy nghĩ ta ngay từ đầu coi là cũng là dạng này Sẽ không Ngươi hay là sẽ ở bên trong Nhưng khoản nợ này liền muốn ghi tạc ngươi trên ngọc bài Về sau lại ở chỗ này khấu trừ Ta đi Vậy ngươi một bộ nghiêm trọng bộ dáng làm gì Bất quá ngược lại là cũng không tệ Nếu là nhìn thấy thời điểm then chốt Đã đến giờ Sau đó bị đánh gãy Nào sẽ để cho người ta phát điên Bất quá Ngươi không thể tiêu hao thời gian quá lâu, còn có, đây bất quá là tầng này quy củ. Vậy tầng trên đâu Khương Tiểu Bạch hỏi? Tầng trên quy củ là chỉ hạn tiêu hao một giờ. Đồng thời ngươi bây giờ tổng cộng mới thu hoạch được 10 cách điểm cống hiến. Không đủ tư cách lên. Ngươi nhất định phải thu hoạch được 100 cách điểm cống hiến. Mới có thể lên tầng thứ nhất. để tử kia nói ra. Tầng thứ nhất Khương Tiểu Bạch hỏi. Hắc hắc. Nơi này là tầng dưới chót, không phải tầng thứ nhất Để tử kia hoạt bát nói Hiện tại nói chuyện cùng ngươi có tính không thời gian Khương Tiểu Bạch hỏi Tính để tử kia một bộ gian ghế được như ý bộ dáng, Ta chính là tại cùng ngươi kéo dài thời gian Khương Tiểu Bạch rất bất đắc dĩ Cũng không thể đánh nàng đi Nữ nhân vốn là như vậy không hiểu thấu Mà ở trong đó tất cả đều là nữ nhân Cũng không biết có bao nhiêu người nghĩ đến chỉnh mình Được rồi Các nàng cũng là bởi vì tịch mịt. Hắt hắt tịch mịt. Khương Tiểu Bạch trực tiếp tiến vào tàng thư lâu tầng dưới chót tầng lầu thứ nhất Bên trong giá sách là từng dãy, Mà đồng thời chiếu sáng có thể đạt tới mỗi một chỗ đều rõ ràng đọc sách liền cái này chiếu sáng cần thiết tinh lực liền không ít Nhưng người ta liền như vậy lớn tinh trận đều mở ra Điểm ấy chiếu sáng tinh lực đây tính toán là cái gì? Khương Tiểu Bạch rất nhanh thuận phân loại đi tìm. Hắn thứ nhất muốn tìm là công pháp. Hắn hiện tại độ thích hợp quá thấp. Hắn đã nhìn qua hắn nguyên lai like biết đến những công pháp kia. Vậy mà toàn bộ tại 60% trở xuống. Hiện tại tu luyện công pháp cũng còn coi là tốt. Bởi vậy, hắn hiện tại lại cần công pháp mới. Bách hoa sơn bách hoa công. Đây là hắn đầu tiên muốn nhìn. Mặc dù công pháp này hắn không thế nào ra thích. Bởi vì hữu tâm cảnh hạn chế. Nhưng nếu nó có thể một mực truyền thừa. Thích hợp tất cả mọi người. Vậy cũng có thể nói rõ loại công pháp này chỗ đặc biệt. ba phần trăm ta đi. Thật thấp A Khương Tiểu Bạch là thế nào cũng không có nghĩ đến. Cái này bách hoa công vậy mà như thế không thích hợp hắn. Khả năng đây là nữ nhân luyện. Giống ta dạng này trí cương trí dương nam nhân. Khẳng định không thích hợp. Ta đoán chừng ta chân chính luyện một chút. Nhất định sẽ xuống đến 10%. Ăn. Không sai. Bởi vì ta quá nam nhân. Tốt a Tiếp tục tìm công pháp. Nơi này công pháp quả nhiên như tinh tinh nói tới. Thật nhiều a Bất quá tại tầng dưới chót đều là loạn thất bát tao công pháp. Hoặc là không trọn vẹn. Bị cho rằng có giá trị lại hoàn chỉnh Khẳng định đặt ở phía trên Càng là phía trên công pháp Điểm tống hiến cũng sẽ càng cao Không trọn vẹn đối với người bình thường là không có lực hấp dẫn gì Công pháp không trọn vẹn mà nói Vậy tu luyện đứng lên đơn giản cùng muốn chết không có khác nhau Chỉ có thể dùng để tham khảo lính ngộ Đối với Khương Tiểu Bạc Giảng này người xuyên Việt Không trọn vẹn thường thường đều là mạnh nhất đương nhiên muốn nhìn, bất quá luyện nói, vẫn là phải nhìn tình huống, ngươi dạng này lập sách, có thể thấy sao khương tiểu bạch đang đọc sách thời điểm, thiên thiên một mực tại bên cạnh hắn nhìn xem, khi nhìn đến hắn nhanh chóng như vậy lập sách thời điểm, nàng liền có chút không biết rõ, đây là đang đọc sách sao nếu như không phải nói, ngươi tại sao lại muốn tới nơi này, đây chính là thời gian kế phí Ngươi cách này cũng không giống như là tìm sách Tìm sách mà nói Nhìn phía trước một bộ phận liền có thể Đồng thời Cũng muốn từ từ xem Không giống ngươi dạng này lật Có thể Ta còn có thể để A sửa giúp ta cùng một chỗ nhìn Chớ hoài nghi ta Các ngươi phàm nhân làm không được Ta có thể làm được Khương Tiểu Bạch bình tĩnh nói Không biết có bao nhiêu người hoài nghi ta năng lực này Những cái kia đều là ngu xuẩn người địa cầu. À. Sai. Là ngu xuẩn phàm nhân. Ngươi thật có thể làm đến thiên thiên nhìn xem Khương Tiểu Bạch một bộ không tin bộ dáng. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ta làm cái gì không quan hệ. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi ngươi đang làm cái gì. Ngươi trong này không đọc sách. Đây không phải là uổng phí hết điểm cống hiến sao ngươi là muốn theo giúp ta sao Khương Tiểu Bạch hỏi ngược lại. Ta, ta trong này không cần điểm cống hiến. Thiên thiên mang tính lựa chọn lựa chọn phía trên vấn đề đến trả lời. Cái gì ngươi không cần Khương Tiểu Bạch sưởng sốt một chút. Đúng vậy a Ta không cần. Chỉ có đệ tử ngoại môn tại tầng dưới chót nhất này mới cần điểm cống hiến. Ta là sư tôn đệ tử nhập thất. Chính là đi tầng thứ năm đều không cần điểm cống hiến. Thiên thiên có chút tiểu kiêu ngạo nói. Đệ tử thân truyền đâu Khương tiểu bạch hỏi. Đệ tử thân truyền có thể nhìn tất cả, nhập môn đệ tử có thể nhìn tầng thứ ba. Thiên thiên trả lời thuận tiện cũng đem nhập môn đệ tử tình huống nói một bên. a ta cử tuyệt đệ tử thân truyền. Khương tiểu bạch nhàn nhạt nói ra. Thiên thiên lập tức trầm mặt, vừa mới điểm này tiểu kiêu ngạo đột nhiên liền không có. Đằng sau, Khương Tiểu Bạch liền không có nói chuyện. Một mực tải lật sách. A sửa bốn cái cánh tay máy cũng đều tải lật sách. Phân ra một cái máy dám thì nhìn mặt khác một quyển sách. Đây là ba thứ kết hợp. Tốc độ như vậy phía dưới. Khương Tiểu Bạch tin tưởng. Mười giờ cũng có thể xem hết tất cả. Lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy. Chính mình không nên lãng phí mười giờ này. Trước tiên đem công pháp sau khi xem xong, bóp lấy thời gian, cả điểm thời điểm rời khỏi. Sau đó chính mình đi làm mấy cách lập sách cơ quan khí, lại có thể gấp bội tốc độ. Ăn, cứ như vậy làm đi một giờ sau. Khương Tiểu Bạch đã sớm xem hết công pháp khu vực. Công pháp thứ này, dù sao vẫn là tương đối thi hữu. Nhất là nơi này thu thập công pháp là rất có coi trọng. Giống như đều là công pháp cơ bản Là có đến tiếp sau Một siêu phẩm cô nan của lão Ai vi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì Toàn năng tu luyện trí tôn trương 206 Ta sẽ phụ trách khương tiểu bạch Giờ phút này tựa hồ có chút minh bạch Chính mình trước đó tu luyện những công pháp kia Tựa hồ cũng là một giai đoạn một cái giai đoạn Chắc không được sẽ xuất hiện độ thích hợp biến hóa. Bất quá, bọn chúng trải qua quanh năm suốt tháng phát triển, cũng từ một cái giai đoạn phát triển thành toàn giai đoạn. Chỉ bất quá có giai đoạn yếu nhược. Nhưng loại công pháp này tu đơn giản, dễ dàng nhập môn. nay chủng loại giống như bách hoa công chọn bộ công pháp, cũng là có độ thích hợp. Nhưng loại công pháp này tại sao này là sẽ không xuất hiện biến hóa. Đồng thời độ thuần thục sẽ một mực gia tăng. Coi như cơ sở độ thích hợp không cao. Dựa vào độ thuần thục cũng có thể đem độ thích hợp đề cao. Tốc độ tu luyện sẽ càng lúc càng nhanh. Mà loại này độ thuần thục gia tăng. Thường thường sẽ bị xưng là lính ngộ công pháp chân lý. Thật giống như Khương Tiểu bạc trước đó kinh lịch. Một lần không hiểu thấu lính ngộ đằng sau. Độ thuần thục tăng phúc vậy mà đạt tới 100% có thừa. Đây là hắn đại não lại thế nào tính toán. Cũng vô pháp tính toán ra tới một loại quá trình. Loại công pháp này một khi xuất hiện tại ngoại giới. Liền sẽ bị tông môn nghĩ biện pháp lấy đi. Cũng bởi vậy. Ở bên ngoài là không nhìn thấy loại công pháp này. Bất quá tại trong tông môn cũng rất ít. Ở trong bách hoa sơn. Loại công pháp này cũng không có vượt qua hai chữ số. Hoàn chỉnh càng là ghi gấu. Khương Tiểu Bạch mặc dù không có nhìn thấy đến tiếp sau công pháp, nhưng hắn lại biết những công pháp kia là hoàn chỉnh. Bởi vì công pháp hoàn chỉnh này, đều sẽ chỉ lưu một bản công pháp cơ bản tại tầng dưới chót nhất, mà không trọn vẹn, liền sẽ trọn vẹn lưu lại. À, trọn vẹn này nói là không trọn vẹn một trận bộ, nơi này không trọn vẹn công pháp, cũng không phải là nói một bản nguyên bản hoàn hảo thư tịch. Xuất hiện một tờ trở lên không trọn vẹn, mà là nói bộ công pháp này, có hay không không trọn vẹn giai đoạn, thiếu một quyền là thiếu, thiếu vài trang cũng là thiếu, tại trong những công pháp không trọn vẹn này, hoàn chỉnh nhất phải kể tới một bộ gọi tử hà công công pháp, chỉ là thiếu vài trang, bất quá nhưng cũng là trọng yếu nhất vài trang, không cách nào nhập môn. Mà nhất không chọn vẹn phải kể tới một bản gọi thiên tinh quyết. Không sai. Đây chính là một bản. Ngoại trừ một bản cơ sở. liền không có mặt khác. Nếu như không phải nó ở phía trước giới thiệu có bao nhiêu trọng mà nói. Đoán chừng cũng không biết công pháp này lại còn có đến tiếp sau. Nếu không phải những này không chọn vẹn công pháp thư tịp số lượng tương đối nhiều mà nói. liền vẹn vẹn nhìn công pháp cơ bản. Đoán chừng hắn không cần 10 phút đồng hồ liền xem hết. Mà cái này cũng chính là để hắn tốn thêm 20 phút. Sau đó. Còn lại 30 phút. Hắn liền đi nhìn triệu hoán thú thư tịch. Không sai. Triệu hoán thú tại trong tàng thư lâu này. Triệu hoán thú hết thảy thư tịch. Nơi này đều có. Cái này tàng thư lâu có khắp thiên hạ mới nhất thư tịch. Bình thường bách hoa đệ tử sẽ tới chỗ thu thập mới nhất thư tịch. Nhất là loại này còn có thể sẽ ảnh hưởng đến chiến đấu thư tịch. Các nàng càng thêm là không thể nào buông tha. Những này đều có thể sẽ cho các nàng mang đến điểm cống hiến. Ai cũng sẽ trở nên tích cực đứng lên. Bởi vậy, tại trong tàng thư lâu này, thư tịch đổi mới tốc độ cũng là rất nhanh. Đây cũng là để Khương Tiểu Bạch cảm thấy tới đây tựa hồ rất chính xác. Nếu như đi viêm long đế quốc đến trường, Không chỉ có muốn đi xa như vậy. Còn muốn nghĩ biện pháp tiến vào viêm long đế quốc học đường. Đây đều là chuyện phiền phức. Chỗ nào có thể giống như bây giờ. Bất quá là tu luyện một tháng. Sau đó liền có thể nhìn thấy những sách vở này. Hoàn toàn không chậm trễ sự tỉnh. Đồng thời có thể đi vào bách hoa sơn. Muốn so tiến vào những đế quốc kia càng tốt hơn. Bởi vì hắn muốn theo đuổi cũng chính là võ đạo. Dù sao mặt khác giống như đều không có ý nghĩa gì. Không sai. Hắn chủ yếu nghề nghiệp cho tới bây giờ chính là một cái tinh võ giả. Không phải bất luận cái gì. Hiện tại hắn đã biết. Nguyên lai triệu hoán thú lại là cần dùng tinh trận đến triệu hoán. Tinh trận này cũng không phải là cố định. Là muốn nhìn lúc trước làm sao thiết trí triệu hoán tinh trận. Tinh trận này có thể nói. Chỉ có người có được tinh thạch mới biết được. Mà Khương Tiểu Bạch trước đó hai lần triệu hoán Vậy cũng là một loại không nghi thức triệu hoán Hiện tại hắn vấn đề là Hắn không biết cái này triệu hoán tinh trận Hắn hiện tại chỉ có thể suy đoán Đây là một cái cực kỳ phức tạp làm việc Mặc dù hắn là có thể căn cứ ngay lúc đó trận pháp Tăng thêm hai lần trước triệu hoán thanh điều lúc Cái kia thanh điểu xuất hiện một khắc này Tinh thạch phía trên trận pháp có thể bài trừ rất nhiều trận pháp tổ hợp. Nhưng còn lại cũng không ít A. Từng cái thí nghiệm. Cũng không biết muốn thử nghiệm tới khi nào. Mặc kệ, về trước đi chế tạo cơ quan khí lại nói. Khương Tiểu Bạch rời đi tàng thư lâu. dẫm tại A sở phía trên. Hắn chuẩn bị bay thời điểm. Nhìn bên cạnh cách đó không xa Thiên Thiên. Thiên Thiên cũng liền dạng này đi theo hắn. Cũng không biết nàng là có ý gì. Hắn nhìn một chút thiên thiên, nói ra cô nương, nếu như ngươi thật muốn ta phụ trách nhiệm, ta sẽ phụ trách. Ta gọi thiên thiên, phương thiên thiên. Thiên thiên mặt hơi đỏ lên nói ra. Ta đã biết qua một thời gian ngắn, ta sẽ đem lúc ấy đám người kia đều giết. Khương Tiểu Bạch gật đầu nói ra. Không cần, ta đã giết bọn hắn, bọn hắn mỗi một cách đều là người đáng chết. Thiên thiên mặt lại là đỏ lên. Vậy là tốt rồi. Ngươi tốt nhất nhỉ ngơi Thiên phú của ngươi cực sai. Không cần lãng phí. Không phải vậy qua một thời gian ngắn. Ta liền muốn siêu việt ngươi. Khương Tiểu Bạc nói ra. Ta sẽ không để cho ngươi siêu việt ta. Không chỉ có dạng này. Ta còn muốn nhìn ép ngươi. Đến lúc đó. Ta sẽ trả thù. Thiên thiên sau khi nói đến đây trên mặt tựa hồ càng đỏ. Nói thật ta không tin. Khương Tiểu Bạch cười nhạt một cách nói. Hừ. Những ngày này nếu không phải tâm ta có lo lắng. Thực lực của ta tiến triển sẽ nhanh hơn. Hiện tại ta đã không có lo lắng. Ta sẽ cho ngươi biết. Sự lợi hại của ta. Thiên thiên lời nói này đứng lên rất nhẹ nhàng. Cũng không biết vì cái gì. Khương Tiểu Bạch có thể nghe ra được trong đó quyết tâm. Thật sao ngươi nhanh, ta sẽ nhanh hơn, đây không phải ngươi không lợi hại, chỉ là bởi vì ta quá lợi hại, đi. Khương Tiểu Bạch mỉm cười, sau đó phất phất tay, a sở bay thẳng hướng sư thúc ngọn núi kia. Thiên thiên nhìn xem Khương Tiểu Bạch bóng lưng rời đi. Trong đó ngẩn người một hồi. Sau đó quay người trở về gian phòng của mình. Một ngày này đằng sau. Nàng muốn toàn thân toàn ý vội đầu vào trong tu luyện. Nàng trước đó cũng không hề nói dối. Nếu như nàng toàn thân tâm vội đầu vào trong tu luyện mà nói. Vậy tiến độ sẽ rất đáng sợ. Chỉ vì nàng thiên phú mạnh. Đồng thời mười phần thích hợp bách hoa công. Không phải vậy nàng làm sao lại lập tức trở thành đệ tử nhập thất. Có thể lập tức liền tu luyện tới loại trình độ này sao tinh tinh tại thiên thiên đi đằng sau. Mới xuất hiện tại tàng thư lâu Nàng vốn nên là đã sớm nên đến Nửa đường bị người cho kéo đi làm sự tình Cái gì đã đi Ngươi sẽ không lầm chứ Mới đi qua bao lâu á? Sẽ không lầm Toàn bách hoa sơn chỉ như vậy Một cách để tử tạp dịch Đồng thời chỉ có một tên nam nhân như vậy Ta muốn lầm cũng khó khăn Hắn chính là chỉ nhìn một giờ Sau đó hắn liền rời đi Hay là một dạng dưới tinh không? Phương Tiểu Bạch ngồi tại trên tảng đá. Nhắm mắt lại. Bắt đầu tìm kiếm công pháp mới. Mà A Sửu thì là đi lắp ráp cơ quan khí. Tại trong kho số liệu đã có nơi này tất cả linh kiện tin tức. Đã có nơi cách phương án. Có thể tổ xuất sứ cần cơ quan khí. Một siêu phẩm cô nan của lão bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày liver Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 207 tinh huyền kinh mặc kể A sở bên này tiến độ. Khương Tiểu Bạch muốn đầu nhập trong các loại công pháp thí nghiệm. Mà lúc này hắn phát hiện kỳ thật bách hoa công suất hiện cao nhất 30% tình huống. Kỳ thật cũng là rất bình thường. Bởi vì hắn nhìn thấy chính là bách hoa công công pháp cơ bản. Công pháp cơ bản vốn chính là kiến thức cơ bản. Là giai đoạn cất bước tu luyện Mà hắn hiện tại làm sao cũng tinh tướng cấp 6 Loại này cơ sở công pháp đương nhiên không có khả năng thích hợp hắn Từ 30% số liệu đến xem Hẳn là nói môn công pháp này chỉ có thể tu luyện tới toàn thân hắn ba 30% khu vực Nếu có tầng thứ nhất công pháp Hẳn là sẽ tăng lên độ thích hợp này Sáu trang công pháp đều là trước cơ sở Phía sau tầng thứ nhất hoặc là để nhất trọng loại hình. Sau đó từ 7 đến 12 đều có. Bất quá. Không phải nói 12 liền nhất định so 7 cao. Cái này muốn nhìn cụ thể công pháp. Khác loại một điểm. Ngay cả đến 49 đều có. Công pháp này tu luyện đến tiếp sau cấp độ. Cùng thực lực cũng không nhất định có quan hệ. Có người tại tinh tướng thời điểm. Hay là tầng thứ nhất. Mà có người thì là đá tầng thứ 5. Người mà tầng thứ 5. Tốc độ tu luyện khẳng định so người tầng thứ nhất kia nhanh. Đồng thời sử dụng đi ra chiêu thức. Cũng sẽ tương ứng so tầng thứ nhất mạnh. Đương nhiên. Đây là đang cùng một cách thực lực sai tầng so sánh. Càng là phía sau cấp độ càng là cần ngộ tính. Có thể tu luyện tới tầng chót nhất người là phượng mao lân giác. Đây cũng không phải là cố gắng có thể bù đắp. Bất quá. Cái này cũng không đại biểu là vô địch. So sánh thực lực của hai bên vẫn là phải nhìn thực lực cảnh giới. Mà không phải công pháp cảnh giới. Cùng một loại công pháp, tầng thứ 8 tinh vương, vẫn có thể nhẹ nhóm treo lên đánh tầng thứ 9 tinh xoáy. Dùng đơn giản nói tới nói. Nhất lực hàng thập hội, người coi như lại so với người khác biết được dùng kỹ xảo. Cũng so người khác càng có thể phát huy tự thân lực lượng. Ngươi có thể 100% phát huy. Người ta chỉ là 90% phát huy. Nhưng ngươi là ngàn cân chi lực. Người ta là hai ngàn cân. Đây chính là cố gắng có thể bù đắp. Chỉ cần cố gắng đề cao thực lực. Ngộ tính kém một chút. Vẫn có thể treo lên đánh ngộ tính tốt. Chính là đừng kém quá lớn là được rồi. Bất quá. Khương Tiểu Bạch cũng rất la thích loại công pháp này. Dạng này hắn cảm thấy mình liền có rõ ràng ưu thế. Ca ngộ tính khẳng định là phi thường cao. Tăng thêm ca lại cố gắng như vậy. Đến lúc đó đồng cấp vô địch. Vượt cấp có hy vọng. Hiện tại Khương Tiểu Bạch liền muốn đứng trước một vấn đề. Lời như vậy. Hắn hiện tại liền không cách nào bằng công pháp cơ bản đến phán định chính mình thích hợp một bộ nào công pháp. Hắn hiện tại đã tu luyện đến loại trình độ này. Khẳng định sẽ đối với công pháp cơ bản độ thích hợp tính toán có ảnh hưởng. Lúc này, đó chính là muốn nhìn vận khí. Dựa theo sáo lộ tới nói. Nhất không chọn vẹn công pháp. hẳn là ngưu nhất. Thiên tinh quyết hiện tại liền một bản công pháp cơ bản. Phía sau đều không có. Chẳng lẽ đây là muốn để cho ta tuyển quyển này sao Khương Tiểu Bạch hiện tại có chút xoắn xuýt. Hắn không biết mình nên tuyển công pháp gì Hiện tại nếu như tuyển thiên tinh quyết mà nói Vậy cần bao lớn dũng khí a Chỉ có một bản công pháp cơ bản Phía sau đều không có Tu luyện thế nào a Đến rút thăm đi Khương Tiểu Bạch cuối cùng đem vấn đề này ném cho Lão Thiên Trong tầm mắt của hắn giả lập ra một cái đĩa quay Đem tất cả công pháp đều đặt ở trên đĩa quay Sau đó bắt đầu xoay tròn Xoay tròn đến hắn đều thấy không rõ Ngừng cửu dương thần công A Sai là bên cạnh Khương tiểu bạc nhìn xem bên cạnh công pháp Sau đó liền nói Được rồi, một lần nữa đi rút thưởng cũng phải cho ba lần cơ hội đi Hai ta lần không tính quá phận đi Một lần nữa ba lần Ta muốn ba lần ha <cười> ha Con người của ta A Chính là hết lần này tới lần khác không tin mệnh. Cho nên, ta không chọn cách này Khương Tiểu Bạch liên tục tuyển ba lần Ba lần vậy mà đều là một dạng Mà hắn làm sao cũng không muốn tuyển môn công pháp này Cũng không phải bởi vì môn công pháp này nát Đồ thích hợp thấp cái gì Vẹn vẹn bởi vì công pháp này danh tử Quỳ hoa bảo điển ta đi Cái gì không tốt gọi ngươi gọi quỳ hoa bảo điển Ta làm sao dám luyện cách này ta sợ ta luyện thành đông phương cô nương như vậy. bỏ đi nó. một lần nữa khương tiểu bạch cuối cùng lựa chọn là một bộ gọi là tinh huyền kinh công pháp. quyển tông pháp này không trọn vẹn trình độ khá tốt. phía trước tứ trọng đều có. phía sau để ngũ trọng liền có chút không trọn vẹn. để lục trọng thiếu thốn. để thất trọng thiếu thốn. để bát trọng không trọn vẹn. để cửu trọng hoàn hảo. để thập trọng. không có ăn đây là thật không có lúc này thương tiểu bạch a trong tầm mắt rõ ràng hiện ra tinh huyền kinh kiến thức cơ bản tiến độ không phần trăm độ thích hợp 42% phần trăm lính ngộ độ không phần trăm tiến độ là kiến thức cơ bản tu luyện trình độ mà lính ngộ độ hẳn là một loại đối với độ thích hợp tăng phúc có thể là thay thế độ thuần thục hẳn là đi Muốn tu luyện một đoạn thời gian mới có thể biết Độ thích hợp này cùng độ thuần thục nhìn đều muốn so trước đó kém Nhưng Khương Tiểu Bạch cảm thấy Vẫn rất có tất yếu đi tu luyện một chút Tối thiểu nhất cũng muốn tu luyện tầm vài ngày nhìn xem tiến độ lại nói Thế là Khương Tiểu Bạch liền bắt đầu toàn thân toàn ý đầu nhập tu luyện Mô phỏng ra trước đó loại kia trạng thái tinh thần Mặc dù không có loại kia lính ngộ hiệu quả Nhưng trạng thái tinh thần này tu luyện khởi công pháp. Hay là có không ít tăng phúc. Đồng thời dạng này cũng có thể dễ dàng tiến vào loại kia trạng thái huyền diệu. Một buổi tối đi qua đằng sau. Khương Tiểu Bạch phát hiện trong mắt mình số liệu có chút biến hóa. Tiến độ vậy mà trèo lên 23%. Lính ngộ độ cũng tăng lên phần trăm Mới một buổi tối tăng lên cứ như vậy nhiều quả nhiên có chút luyện qua chính là không giống với. Khương Tiểu Bạch đi đem dưới núi tới đây cầu thang quét sạch một lần. Tại Khương Tiểu Bạch kết thúc tu luyện. Chuẩn bị mang theo A Sở đi tàng thư lâu thời điểm. Vừa vặn gặp sư thúc đi ra. Đối với hắn chính là một cách mệnh lệnh. Cầu thang này có cái gì tốt quét dọn A các ngươi đều không đi. Khương Tiểu Bạch nói thẳng. Bảo ngươi liền đi. Đừng cho ta rông dài. Không phải vậy sư thúc một trường vỗ hướng xa xa một khối đá. Khoảng chừng hơn 20 mét khoảng cách. Nàng dạng này nhẹ nhàng vỗ. Hòn đá kia liền nổ tung lên. Biến thành vỡ nát. Ha ha. Ta đã biết. Khổ lực số 1. Số 2. Đi quét dọn cầu thang Khương Tiểu Bạch Hô. Mà lúc này. Bên cạnh hắn nhanh chóng xuyên qua hai cái người máy nhỏ. hai người máy nhỏ này là hình vuông thân thể, hai chân là bánh xích, có thể nâng lên, tăng thêm tay máy móc cùng một cái hình vuông đầu, bên trong gắn thêm một cái con mắt, kỳ thật, cái đầu này tồn tại là không có ý nghĩa, chính là vì đẹp mắt một chút, đồng thời, cũng coi là có thể nhiều một chút cất giữ đồ vật địa phương, đây là cái gì sư thúc có chút kinh ngạc nhìn xem hai người máy nhỏ kiểu bánh xích kia. Đây cũng không phải là nàng nơi này hẳn là có. Đó là tạp dịch người máy, có thể tiếp nhận đơn giản mệnh lệnh. Đồng thời, bọn trúc tử mang năng lượng thu thập trang bị, có thể thời gian dài làm việc." Khương Tiểu Bạch nói ra. Vật nhỏ này ta ngược lại thật ra rất làm ra được, cũng có thể vận chuyển lại. Nhưng muốn bọn trúc tự nhiên như thế đi thi hành mệnh lệnh, ta lại làm không được. Ngươi đến cùng là thế nào làm được sư thúc nhìn xem Khương Tiểu Bạch hỏi. Sư thúc cơ quan thuật. Hoàn toàn có thể làm ra phức tạp độ cực cao người máy. Do Khương Tiểu Bạch những này cao cấp hơn đều có thể. Nhưng nàng không có cách nào linh hoạt như vậy khu động những người máy này. Đơn giản tới nói. Nàng phần cứng kỹ thuật có thể hoàn toàn đảm nhiệm. Nhưng phần mềm kỹ thuật lại không được. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 208 ta có thể lập tức quỳ ở trước mặt ngươi Ngươi muốn học sao Khương Tiểu Bạch khẽ mỉm cười nói O, V, W, W, M Sư thúc gật đầu Muốn học có thể Vậy sau này ngươi cũng không thể sai sử ta làm việc Đương nhiên Ta người máy ngươi có thể tùy tiện dùng. Nhưng điểm cống hiến này có thể coi là trên người ta. Khương Tiểu Bạch vừa cười vừa nói. Không có vấn đề. Nếu như ngươi đem môn kỹ thuật này sao cho ta. Ta còn có thể cho ngươi điểm cống hiến. Cụ thể chỉ số liền muốn nhìn ngươi cho ta là cái gì. Sư Thúc gật đầu nói ra. Điểm cống hiến Khương Tiểu Bạch đột nhiên nghĩ đến. Trên loại kỹ thuật này đồ vật. Cũng là có thể đổi lấy điểm cống hiến đó a Vậy mình có rất nhiều kỹ thuật có thể đổi cho bọn họ a Dù sao những kỹ thuật này đều là vật ngoài thân. Xó so ra. Quan trọng hơn hay là thực lực tăng lên. Đúng vậy. Chỉ cần ta công nhận. Sư môn liền có thể cho ngươi cống hiến. Ngươi dạng này để tử ngoại môn. Điểm cống hiến là rất trọng yếu. Điểm cống hiến tăng lên đằng sau. Có thể cho ngươi đi tầm cao hơn tàng thư lâu. Đồng thời, trọng yếu nhất. Có thể cho ngươi đi bách hoa đồng tu luyện. Sư thúc gật đầu nói ra. Bách hoa đồng khương tiểu bạc nghi ngờ hỏi. Chẳng lẽ là loại kia cái gì thiên địa nguyên khí đặc biệt nồng hậu dày đặc. Sau đó tu luyện một lần liền có thể bù đắp được người khác nhiều năm. Loại kia cùng loại địa phương đúng vậy. Bách hoa đồng. Nơi đó có một cái thứ nguyên. Cái gì thứ nguyên khương tiểu bạch hai mắt sáng lên Tại trải qua lần trước thứ nguyên chuyến đi Hắn đã đối với thứ nguyên ăn tuổi trong xương mới biết liếm nó cũng ngon Hiện tại biết bách hoa sơn nơi này vậy mà cũng có thứ nguyên Tự nhiên là muốn đi Mà đồng thời Hắn cũng minh bạch Vì cái gì thiên thiên thực lực tốc độ sẽ tăng lên nhanh như vậy Nguyên lai like còn có cái này Không sai Đó là chuyên thuộc về chúng ta Bách Hoa Sơn Thứ Nguyên. Cống hiến có thể đi vào một lần. Nếu như là đệ tử thân truyền đều không cần điểm cống hiến. Mà đệ tử nhập thất cũng chỉ cần 50 điểm cống hiến giá trị. Đệ tử nhập môn cùng đệ tử ngoại môn cũng phải cần. Bất quá đệ tử ngoại môn nhất định phải lấy được trước 1.000 điểm cống hiến giá trị mới có thể tiến nhập. Thế nào? Người bây giờ có phải hay không rất hối hận sư thúc nhìn xem Khương Tiểu Bạch. Tựa hồ đang mỉm cười. Bất quá mặt của nàng thực sự nhìn không ra cái gì là mỉm cười. Ta hiện tại đi tìm trưởng môn đại nhân quỳ xuống đến. Để nàng thu ta đích thân truyền đệ tử có phải hay không còn kịp Khương Tiểu Bạch hỏi. Coi như tu luyện bách hoa công liền tu luyện bách hoa công. Về sau làm người chính trực một chút liền mà thôi. Chờ dưới. Con người của ta làm người đã rất chính trực có được hay không? Sư thúc có chút im lặng, không nghĩ tới Khương Tiểu Bạch sẽ như thế không biết xấu hổ. Ngươi có thể thử nhìn một chút a. Được rồi, ta lập tức đi Khương Tiểu Bạch gật đầu nói ra, sau đó dấm lên A sở liền chuẩn bị đi. Ngươi trở lại cho ta, ngươi còn không có cho ta đồ vật. Sư thúc có chút tức giận nói ra. Nếu như ta trở thành đệ tử thân truyền, ta còn cần cho ngươi đồ vật sao đi. Khương Tiểu Bạch rất dứt khoát nói ra. Sư thúc gặp dùng ngôn ngữ hẳn là không cách nào ngăn cản Khương Tiểu Bạch rời đi. Thế là... Nàng hướng về phía trước bước một bước. Xúc địa thành thốn cảm giác. Nàng xuất hiện ở trước mặt Khương Tiểu Bạch. Ngươi muốn làm gì đâu. Đừng cản trở ta. Ta muốn đi hủy trưởng môn đại nhân. Ta muốn trở thành đệ tử thân truyền Khương Tiểu Bạch vừa nói. Một bên nghĩ muốn từ bên cạnh xuyên qua. Chỉ là. Sư Thúc làm sao có thể để hắn như ý. Ngươi không nhất định phải bái trưởng môn. Ngươi có thể bái ta làm thầy. Ta thô ngươi làm đệ tử thân truyền. Ngươi cũng coi như cùng đệ tử nhập thất một dạng. Về phần điểm cống hiến. Ta cho ngươi không phải tốt. Sư Thúc nhìn xem Khương Tiểu Bạch nói ra. Ngươi có phải hay không còn muốn nói Điều kiện tiên quyết là để cho ta dùng cơ quan thuật đả động ngươi đúng không Khương Tiểu Bạch hỏi Đây là tự nhiên Bất quá Lời như vậy Ngươi cũng không cần quỳ xuống Nam Nhi dưới đầu gối là vàng Ngươi cũng không muốn quỳ người đi Sư Thúc nói ra Ta đương nhiên không phải chân quý đầu gối của ngươi Ta đây chỉ là vì cơ quan thuật Nếu như không phải như thế nói Ta kỳ thật rất chờ mong ngươi quỳ người bộ dáng. Nếu như Hoàng Kim đủ nhiều quỳ liền quỳ Khương Tiểu Bạch rất dứt khoát trả lời Làm người sao có thể giống như ngươi không biết liêm sỉ Tốt Đừng bảo là nhiều lời Ta hiện tại cho ngươi cơ quan thuật bản vẽ Đây chính là đồ tốt Ngươi phải cho ta nghìn điểm cống hiến Ta có thể lập tức quỳ ở trước mặt ngươi Khương Tiểu Bạch rất là vô sỉ nói. Cúc Sư Thúc nhìn không được cả giận nói. Vậy ít một chút, 9.900 như thế nào? Sư Thúc hiện tại cũng không muốn để ý tới Khương Tiểu Bạch. Chỉ là nhìn xem Khương Tiểu Bạch. Ý tứ rất rõ ràng. Ta muốn trước nhìn đồ vật. Khương Tiểu Bạch giờ phút này cũng đành chịu. Lấy giấy bút đến. Bắt đầu vẽ. Cũng ở phía trên chú giày. Rất nhanh. Một vài bức bản vẽ xuất hiện ở trong tay của hắn. Mà sư thúc cũng không có các loại khương tiểu bạch vẽ xong. Trực tiếp ngay tại một bên quan sát. Ngay từ đầu. Khương tiểu bạch còn không có vẽ ra đồ vật thời điểm. Nàng còn bị khương tiểu bạch loại này vẽ tranh tốc độ mà kinh ngạc. Mà khi khương tiểu bạch bản vẽ thứ nhất giấy hoàn thành thời điểm. Lúc kia. Nàng bị khiếp sợ đến. Lúc này trong đầu của nàng chỉ có những bản vẽ này. Mặt khác không còn có cái gì nữa. Mà đợi nàng từ trong khiếp sợ này khôi phục như cũ thời điểm. Phát hiện Khương Tiểu Bạch cũng sớm đã không ở bên người. Chỉ để lại một vài bức bản vẽ vẽ xong kia. Thì ra là như vậy, đây quả thực quá xảo diệu, ta phải lập tức thí nghiệm một chút. Sư Thúc cũng không có để ý tới Khương Tiểu Bạch ở nơi nào. Nàng hiện tại muốn đi chế tác liên động cơ quan khí Thông qua loại này liên động cơ quan khí Có thể cùng chứa liên động linh kiện người máy tiến hành liên động Mà nàng hiện tại cũng biết Làm sao cho người máy một loại trí tuệ nhân tạo Đây là cần liên động cơ quan khí Đem hành vi hình thức truyền cho người máy một cách bộ kiện Cách này có thể nói là người máy đại não chỗ Mà bộ kiện bản vẽ thiết kế này cũng tại trong tay của nàng Nàng có thể chế tạo Đồng thời coi như nàng hiện tại không tạo cũng đã có sẵn Khương Tiểu Bạch chế tạo tạp dịp người máy còn có vài máy Đây đều là A Sở tại hắn lúc tu luyện chế tạo Chế tạo những đọc sách cơ quan khí kia thực sự quá đơn giản Không hao phí quá nhiều thời gian Hắn có bó lớn thời gian đi chế tạo người máy Dù sao linh kiện nhiều Chế tạo vài máy không hề có một chút vấn đề Chỉ là Sư thúc đem sự tình nghĩ đến có chút quá đơn giản Khương tiểu bạch người máy Làm sao lại cho phép người khác tới liên động Hắn thiết trí bảo hộ tinh trận, Không có mật mã mà nói Bất luận kẻ nào đều ngay cả không lên Biết điểm này thời điểm Đã là tại sau 6 tiếng sự tình Nàng có thể tại trong 6 giờ Đem những bản vẽ này tiêu hóa Đồng thời chế tạo ra một cách liên động cơ quan khí Đã là rất tốt. Được rồi, vậy liền tái tạo một cách đi cứ dựa theo tiểu tử kia người máy làm một cái. Sư thúc tại bắt đầu làm người máy này đằng sau. Nàng phát hiện chính mình hay là quá coi thường Khương Tiểu Bạch. Người máy này nhìn như đơn giản. Nhưng lại mười phần tinh vi. Kém một chút đều không được. Mà nàng không hiểu là. Khương Tiểu Bạch người máy đều là dùng nơi này vứt bỏ linh kiện làm thành. Cảm giác rõ ràng miếng vá kia ngay tại nói rõ chuyện này. Nhưng vì cái gì người máy này còn có thể như vậy tinh vi một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 209 để hắn chúng bạn xa lánh trưa ngày thứ hai thời gian. Sư thúc tử trong phòng đi ra. Nàng người máy rốt cuộc chế tạo thành công. Mà nàng sử dụng linh kiện trên cơ bản đều là mới tạo. Cách này cũng hao tốn nàng không ít thời gian. Bởi vậy, nàng người máy cũng muốn so khương tiểu bạch đẹp mắt. Mà bây giờ nàng thí nghiệm một chút người máy, cũng có thể làm một chút phức tạp công tác. Còn tốt, thành công. Không phải vậy nếu là không thành công. Mình còn có mặt mũi đối với tiểu tử kia sao lúc này. Khương Tiểu Bạch lại là ngồi tại trên tảng đá tu luyện. Mà đồng thời khổ lực số một số hai ngay tại nấu nướng đồ ăn. Động tác linh xảo kia. Thấy thế nào đều không giống như là người máy. Thấy cảnh này sư thúc. Nàng yên lặng đem chính mình người máy đặt ở trong phòng. Cảm thấy vẫn là phải trước nghiên cứu một chút sư thúc trên ghế ngồi. Đây là trong đất trống trước phòng. Một cây giường lấy trong suốt trần nhà lều phía dưới. Trưng bày một tấm pha lê bàn tròn Hiện tại trên mặt bàn đã dọn lên các loại thức ăn Đều là người máy làm tốt Hiện tại đỉnh núi này Bởi vì mấy cái tạp dịch người máy tồn tại Các loại công trình đều tại xuất hiện Lại cho bọn chúng một chút thời gian Có thể trong này kiến tạo ra một tòa thành bảo Hay là mang theo mê cung vườn hoa các chủng loại kia Đến lúc đó tìm mấy cái bách hoa sơn để tử cùng đi chơi trốn tìm Ha ha ngấm lại liền có chút hưng phấn nhỏ A. Sư thúc cũng không có khách khí Đang dưới trứng đến đằng sau Nàng liền cầm lên đũa ăn cái gì Mà đồ vật vừa vào miệng Nàng liền ngây dại Đây quả thật là người máy có thể làm ra tới đồ ăn đây cũng quá ăn ngon Chí ít Đối với người máy tới nói Loại trình độ này đã thuộc về mộng ảo cấp bậc Sư thúc ở thời điểm này Tựa hồ cũng quên đi những chuyện khác Bắt đầu ăn uống thả cửa lên Chính là Khương Tiểu Bạch gia nhập Nàng không có ngăn cản hành vi của nàng Hai người là rất ăn ý không nói lời nào Chỉ ăn đồ vật Những này nguyên liệu nấu ăn đều là từ đâu tới đang ăn xong sau Sư thúc nhàn nhạt hỏi Ta đi tạp vụ đường tìm người muốn Chỉ cần báo lên sư thúc đại danh các nàng lập tức cho ta Khương Tiểu Bạch thuận miệng trả lời Nha, sư thúc nhàn nhạt đáp Đúng rồi, sư thúc, ta điểm tống hiến đâu, ta có đáng giá hay không một ngàn khương tiểu bạch nói ra Một ngàn Tốt a liền cho ngươi một ngàn đi Sư thúc khẽ nhíu mày Mặc dù một ngàn điểm rất nhiều Nhưng nàng cảm thấy đây là đáng giá Loại kỹ thuật này có thể cho nàng đem bách hoa sơn chỉnh thể trình độ đều thăng cấp một cái cấp độ Hiệu quả như vậy Cho một ngàn điểm tống hiến giá trị tuyệt không quá phận Vậy là tốt rồi Ngày mai đi đem tàng thư lâu sách càn quét sạch Lại tu luyện mấy ngày Ta liền có thể đi thứ nguyên tu luyện Khương Tiểu Bạch nói ra Hắn hiện tại cảm thấy mình vô cùng cần thiết đề cao thực lực Đang nhìn tàng thư lâu tàng thư đằng sau Hắn phảng phất mở ra một cái thế giới mới Một cái càng thêm thuần túy võ giả thế giới Nơi này có rất nhiều liên quan tới những tông môn khác sách. Còn có các loại tông môn ở giữa bục phát chiến đấu. Vậy cũng là thế nhân không biết. Mà hắn hiện tại tựa hồ càng ngày càng ra thích võ đạo, Loại này ra thích là càng ngày càng thuần túy. Mặc dù yêu nguyên còn có nguyên nhân khác. Nhưng nguyên nhân khác chiếm so là càng ngày càng ít. Ngày mai đem tàng thư càng quét sạch đúng vậy a, Hôm qua đã xem hết tầng dưới chót. Còn có còn thừa một chút xíu thời gian. Chính là thời gian không cho lui. Bất quá còn tốt. Không phải liền là một chút điểm cống hiến. Ta hiện tại thế nhưng là người giá trị có một ngàn điểm cống hiến. Một ngàn điểm cống hiến giá trị hẳn là có thể nhìn tầng thứ 5 sách. Khương Tiểu Bạch tính toán một chút. Ngươi vừa mới nói cái gì ngươi xem hết tầng dưới chót đúng không sư thúc ngẩn ngơ hỏi. Không sai a, xem hết tầng dưới chót. Khương Tiểu Bạch gật gật đầu. Ngươi dùng 10 giờ. Đem tầng dưới chót sách đều xem hết. Ngươi tại lập sách sao không? Liền xem như lập sách cũng không có nhanh như vậy sư thúc lắc đầu nói ra. U, V, Q Q Mơ, ta có mấy cái giúp đỡ, có thể cùng một chỗ nhìn. Khương Tiểu Bạch phất phất tay, A Sửa cùng mấy cái lập sách cơ quan khí xuất hiện. Coi như như vậy, ngươi dạng này lật. Hữu dụng không sư thúc lắc đầu nói ra. Có thể ạ ta chính là dạng này xem qua không hết. Sư thúc trầm mặc Nàng mặc dù cảm thấy chuyện này không thể tưởng tượng nổi. Lấy nàng kiến thức. Gặp qua không ít kỳ năng gì sĩ. Nàng cũng không phải là bảo hoàn toàn bài trừ chuyện này. Có lẽ Khương Tiểu Bạch chính là có năng lực như vậy. Nếu là lời như vậy. Sư thúc cũng không có hỏi nhiều nữa cái gì. Mà có thể tại 10 giờ xem hết tầng dưới chót mà nói. Trong ngày đó xem hết tầng năm thư tịch. Đó cũng là rất đơn giản sự tình. Bởi vì phía trên tầng năm sách. Về số lượng muốn xa xa ít hơn so với tầng dưới chót. Sư thúc tại một lát sau đằng sau. Uống một ngụm trà. Hỏi. Khương Tiểu Bạch. Ngươi còn muốn lừa điểm cống hiến sao muốn a Nhưng nếu như ngươi là để cho ta dạy ngươi cơ quan thuật mà nói, vậy ta không có thời gian. Ta hiện tại chỉ muốn tu luyện." Phương Tiểu Bạch hồi đáp, "Muốn dạy sư thúc cấp bậc này, cái kia dạy đứng lên là rất tốn sức, còn có thể sẽ tạo thành tay mình ngứa. Muốn làm một ít chuyện, dạng này thực sự quá lãng phí thời gian. Ai cần ngươi dạy cơ quan thuật?" ngươi thật sự cho rằng ngươi cơ quan thuật thiên hạ vô song a sư thúc tức giận nói ra vậy chuyện gì khương tiểu bạch hỏi ta hiện tại không muốn nói nữa sư thúc nhìn sang một bên một bộ lãnh đạm dáng vẻ ngươi có phải hay không muốn để cho ta báo thù cho ngươi khương tiểu bạch hỏi báo thù cho ta sư thúc có chút kỳ quái ngươi tại sao phải có ý nghĩ như vậy đâu đúng vậy a báo thù cho ngươi Ngươi trong này có võ đạo không đi tu luyện Mà là tại nghiên cứu cơ quan thuật này Nơi này khẳng định có ngươi chấp niệm Ngươi là muốn hướng ai để chứng minh ngươi cơ quan thuật Mà chuyện này Hẳn là cùng mặt ngươi có quan hệ Ngươi muốn trả thù Khương Tiểu Bạc nói ra Tiếp theo Hắn tiếp tục nói ra Mà nữ nhân sẽ có lớn như vậy chấp niệm Hẳn là đều không thể rời bỏ tình tình yêu yêu ngươi có phải hay không có một cách yêu nhau tình lang, tình lang này là chơi đùa cơ quan thuật, mà tình lang này bởi vì vinh hoa phú quý, hoặc là gặp được càng mỹ lệ hơn nữ nhân, liền đem ngươi lời hại hung ác vứt bỏ, còn hủy dung mạo của ngươi, nếu như ngươi không phải vừa lúc bị người cứu, ngươi cũng đã chết, sư thúc hai mắt là càng chừng càng lớn, ngươi đoán được u. vinh, quy, Quy, mơ, ta còn đoán được, người này hẳn là người viêm long đế quốc Người đây cũng có thể đoán được sư thúc một bộ kinh ngạc bộ dáng Sư thúc, ngươi đừng nghe hắn lừa dối, hắn là hướng chúng ta hỏi thăm Ngay lúc này, một thanh âm truyền tới Chỉ gặp không có việc gì tinh tinh lại xuất hiện Mà lần này, nàng cũng không có cùng thiên thiên cùng đi Lá tinh tinh, ngươi đừng như vậy nhàm chán có được hay không Khương Tiểu Bạch tức giận nói ra Ai cần ngươi lo tinh tinh trợn nhìn Khương Tiểu Bạch một chút Hừ sư thúc lạnh lùng nhìn xem Khương Tiểu Bạch rất rõ ràng đang chất vấn Ngươi tại sao muốn nghe ngóng chuyện của ta Sư thúc, làm vãn bối của ngươi Ta đương nhiên hiếu kỳ ngươi chuyện cũ Yên tấm Nếu như ngươi cảm thấy ra ngoài sư môn quy của không tốt giáo huấn nam nhân kia Ta tới giúp ngươi Ta đi qua đem hắn gia đình chia sẻ, Để hắn chúng bạn xa lánh Vì ngươi xả giận Khương Tiểu Bạc Chính Nghĩa nói Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày ly vơ Rất hay chúc mọi người vui vẻ Bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 210 thanh tiến độ muốn siêu thần sao chuyện của ta ai cần ngươi lo sư thúc lạnh lùng nói Ta chỉ là giúp ngươi a Chỉ cần ngươi cho ta điểm cống hiến là được. Ta dù sao đều muốn đi viêm long đế quốc. Có thể thuận tiện giúp ngươi giải quyết. Khương Tiểu Bạch vừa cười vừa nói. Không cần. Ta coi như muốn trả thù. Cũng muốn chính mình đến. Ta là loại kia để ý sư môn quy củ. Để ý tâm cảnh người sao sư thúc nói ra. Khương Tiểu Bạch lắc đầu. Vì sư thúc này chơi cơ quan thuật thời gian muốn so tu luyện nhiều Người như vậy Làm sao lại để ý tâm cảnh của mình có thể hay không ảnh hưởng tu luyện Ta phải dùng hắn tự tin nhất đồ vật phá hủy hắn hết thảy Sư thúc lúc này nhàn nhạt nói ra Khương tiểu bạc minh bạc ý tứ của những lời này Trước kia sư thúc cũng không biết cơ quan thuật Là tại một lần kia đằng sau mới bắt đầu học cơ quan thuật ai cũng biết nàng là muốn tại cơ quan thuật phương diện nhìn ép người kia. điểm này lại một lần nữa nói rõ oán niệm đáng sợ. sư thúc, ta cảm thấy vèn vèn cơ quan thuật là không đủ. ngươi mới thân phận xuất hiện, đem hắn dẫn dụ tới tay, để hắn bỏ rơi vợ con. sau đó ngươi lời hại hung ác đem hắn cho vứt bỏ, nói cho hắn biết, ngươi là đã từng người kia. thương tiểu bạch nói ra. Biện pháp này đủ hung áp a sư thúc cái này có thể a Tinh tinh gật đầu nói ra. Ngươi không cảm thấy ngươi biện pháp này có một cái vấn đề rất lớn, mặt của ta có thể chứ sư thúc nói thẳng. Cái này đương nhiên có thể. Kỳ thật. Ta ngoại trừ biết cơ quan thuật bên ngoài. Ta sẽ còn một chút xíu y thuật. Ta giúp ngươi khôi phục dung mạo. a không đúng. Ngươi khôi phục trước kia dung mạo không có ý nghĩa. Ta sẽ giúp ngươi tạo nên ra một cái xinh đẹp thiên tiên dung mạo. Đến lúc đó, hắn ở trước mặt ngươi đều sẽ tự ti. Khương Tiểu Bạch vừa cười vừa nói, ta, không cần sư thúc ngây ngốc một chút, lắc đầu cự tuyệt. Sư thúc, ngươi có phải hay không cảm thấy đây không phải dung mạo của ngươi? Không phải thuộc về chính ngươi. Cho nên ngươi không cần Khương Tiểu Bạch hỏi. Sư thúc trầm mặt một hồi, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Nếu nói như vậy, vậy ta hỏi ngươi, ngươi bây giờ gương mặt này thuộc về chính ngươi sao Khương Tiểu Bạch hỏi. Sư thúc trầm mặt, suy nghĩ sâu xa lấy Khương Tiểu Bạch. Ngươi xem một chút lá tinh tinh. Nàng mập như vậy. Mặt của nàng đều đã biến hình. Chẳng lẽ cái này không thuộc về nàng sao ta béo mặt của ta biến hình tinh tinh ngẩn ngơ. Lập tức tìm tấm gương đi so sánh chính mình. Nơi nào có A. Chính mình đây là đầy đặn Đồng thời đó là thân thể nên đầy đặn địa phương Mặt mình một chút cũng không có béo Lại càng không cần phải nói biến hình Khương Tiểu Bạch ta chỉ là đánh một cái tỷ dụ Người mặt có thể sẽ hẳn là các loại điều kiện mà biến hóa Loại biến hóa này ngươi có thể tiếp nhận Vì cái gì không thể tiếp nhận ta cho ngươi tạo nên đây này ta nhưng cũng không có cải biến ngươi cái gì Chỉ là đưa ngươi trên mặt một chút khuyết điểm bỏ đi mà thôi. Ngươi hay là ngươi? Khương Tiểu Bạch lập tức nói ra, không để cho Tinh Tinh đem sự tình nói tiếp. Ngươi nói đúng. Ta lúc đầu muốn giữ lại dung mạo này nhắc nhở chính ta. Muốn để hắn nhìn thấy hắn năm đó sai. Nhưng đây là đang ngược đãi ta chính mình. Ta tại sao muốn vì hắn mà ngược đãi ta chính mình? U Vinh quy. Quy, mơ, ăn Không sai Chính là như vậy Đến, ta giúp ngươi tạo nên khuôn mặt Đồng thời cho ngươi chế định một cái kế hoạch Để cho ngươi thật tốt trả thù người kia Bất quá Ngươi phải cho ta điểm tống hiến Khương Tiểu Bạc nói ra Cái này sau cùng tựa hồ mới là mục đích của hắn Có thể nhưng ta đưa cho ngươi Là không tính theo sư môn lấy được Không thể gia tăng ngươi đối với sư môn tống hiến Sư thúc gật gật đầu nói Cũng nhắc nhở Khương Tiểu Bạch Không có việc gì Ta không cần Dù sao ta chỉ cần đi thứ nguyên điểm tống hiến Hiện tại cũng đủ đi 10 lần Lúc đầu cách này đầy đủ Chỉ là vì lý do an toàn Ta mới cần càng nhiều Khương Tiểu Bạch thở ơ nói ra Tốt sư thúc gật gật đầu Sau một tháng Sư thúc xuống núi, một người xuống núi, mà tại hạ núi thời điểm, sư thúc là dùng một cái mũ rồng vành bảo bọc chính mình. Đây là nàng trước kia xuống núi tiêu chuẩn ăn mặc, không có người để ý. Các nàng sẽ không biết. Lúc này sư thúc cũng không phải là bởi vì dung mạo bị hủy mà che khuất. Chỉ là không muốn bị người biết nàng hiện tại gương mặt này mà thôi. Tinh tinh cũng không biết. bởi vì nàng không có cơ hội nhìn thấy nàng nhìn thấy sư thúc đều là trên mặt có băng gạc bởi vậy nàng cũng rất tò mò sư thúc đến cùng đổi lại một tấm dạng gì mặt mà đáp án này nàng cuối cùng cũng không biết về phần thiên thiên nàng chỉ từ một lần kia tại tàng thư lâu cùng Khương tiểu bạch phân biệt đằng sau liền toàn thân toàn ý đầu nhập tại trên việc tu luyện Không phải đi hoàn thành sư môn nhiệm vụ lừa điểm cống hiến Chính là đi bách hoa đồng tu luyện Tinh tinh tại sư thúc sau khi xuống núi Tựa hồ cảm thấy mình giống như có chút lười biếng Cũng bắt đầu làm lấy chuyện giống vậy Bởi vì Khương Tiểu Bạch ngày đó đằng sau liền hoàn toàn ở trong bách hoa đồng vượt qua Bách hoa đồng thứ nguyên này rất có ý tứ Vậy mà không có hạn chế Chỉ cần có điểm cống hiến Liền có thể một mực đi vào Cách này cũng khó trách trước đó thiên thiên tốc độ nhanh như vậy Chẳng lẽ nói Những tông môn khác cũng là dạng này đây là khẳng định Bách Hoa Sơn vẫn chỉ là một cách bình thường tông môn Những tông môn khác so với nàng lợi hại hơn Tự nhiên có được càng mạnh điều kiện tu luyện Ba tháng sau Khương Tiểu Bạch Đao ở bên cạnh đã không thấy Đồng thời Tại trải qua cố gắng đằng sau hắn đã có thể triệu hoán cái kia thanh điều nói lên phá giải tinh trận này hắn còn đặc biệt chế tạo một cái cơ quan khí lúc không có chuyện gì làm liền sẽ đem tinh thạch đặt ở trong cơ quan khí cơ quan khí sẽ tự động vận hành các loại tinh trận tổ hợp mặc dù cơ quan khí này tinh trận sẽ không đánh mở tinh thạch nhưng sẽ cùng tinh thạch phát sinh nhất định phản ứng từ đó để khương tiểu bạch đạt được triệu hoán trận pháp Cho dù là dạng này Cũng bỏ ra hắn thời gian 3 tháng Cái này cũng có thể nói rõ Nếu như không có cách này mà nói Vậy trên cơ bản phá giải vô vọng Tại thanh điểu có thể được triệu hoán đằng sau Hắn liền lại thêm một cái giúp đỡ Để hắn có thể nhanh chóng hấp thu thứ nguyên năng lượng Mà thanh điểu cũng tại trong thứ nguyên đạt được không ít chỗ tốt Mà đồng thời Thời gian 3 tháng Hán tinh huyền kinh xuất hiện biến hóa cực lớn Nhưng sự biến hóa này Tựa hồ có chút cổ quái Tinh huyền kinh Cơ sở công tiến độ 375% độ thích hợp 51% lính ngộ độ 87% ta dựa vào Đây coi là cái gì à Còn tại kỹ năng cơ bản Đồng thời tiến độ là chuyện gì xảy ra phần trăm cách này tê giải còn có thể dạng này trước kia thanh tiến độ nhiều nhất là tại 105% Mà cách này vậy mà đạt đến phần trăm Đồng thời dâng lên tốc độ là càng ngày càng chậm Bất quá độ thích hợp tăng lên Cùng lính ngộ độ tăng lên Ngược lại để hắn cảm thấy cách này chí ít còn có thể luyện tiếp Nếu không Hắn khả năng liền từ bỏ môn công pháp này tu luyện Còn có, thực lực của hắn cảnh giới ngược lại là cũng tại tăng lên. Chính là hơi chậm một chút, hắn cảm thấy vẫn có thể tiếp nhận. Lại là 3 tháng trôi qua tinh huyền kinh. Cơ sở công tiến độ, 614% độ thích hợp, 57% lính ngộ độ, 103% ta đi. Vì cái gì hay là kỹ năng cơ bản? Cái này 614% tiến độ là có ý gì? Anh tiến độ muốn siêu thần sao một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cônan hàng ngày Liverpoolơ rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn chương 211 Ngư Long biến bất quá trong 3 tháng này hắn cũng phát hiện một việc giống như hắn đi tu luyện thời điểm tiến độ cùng lính ngộ độ đều sẽ nhanh chóng tăng lên mà nếu như đi săn thú Vậy cách này liền tương đối chậm. Chẳng lẽ lại. Cách này tinh huyền kinh cần nhờ ngồi xuống từ từ hiểu thấu đáo hay sao giống một lần kia. Ngồi xuống một tháng thế là. Hắn làm một cái quyết định. Hắn lại đi trên tảng đá lớn ngồi. Bài trừ hết thầy tạp niệm. Bắt đầu lính ngộ tu hành. Có lẽ là bởi vì hắn có thể tùy tiện khống chế đầu ấp mình nguyên nhân. Hắn rất nhanh liền tiến nhập một loại trạng thái. hắn không biết đây là kêu cái gì trạng thái nhưng hắn phản phất cảm giác mình cùng tinh linh kết hợp với nhau tại trong một thế giới kỳ lạ đó là một cái ngũ thải ban lan thế giới đó là một cái không có giới hạn thế giới đó cũng là một cái hạt thế giới hắn ở thế giới nào cùng những hạt kia tiếp xúc cảm giác được hạt mang tới đặc thù ký ức loại kia ký ức là cái gì hắn cũng không biết Chỉ biết là là một loại ký ức. Tựa như là ghi chép thế giới kia ký ức. Cũng cùng lúc này. Hắn còn tại nuốt trưởng loại này hạt. Theo nuốt hạt càng nhiều. Tinh linh liền càng ngày càng sáng. Cuối cùng sáng đến hắn thấy thế giới toàn bộ đều thành ánh sáng. Sau đó hắn tỉnh lúc này. Hắn cũng không có vội vã đi xem thân thể của mình tình huống. Cũng không có đi xem thời gian trôi qua bao lâu. Hắn chỉ là như vậy ngồi, mặc cho thân thể hấp thu tinh lực, cũng mặc cho tinh lực tại trong thân thể của mình tái tạo tế bào. Giờ này khắc này, hắn đã đã mất đi thời gian khái niệm này. Một ngày này, bách hoa sơn các đệ tử đều nhìn phía trên một ngọn núi. Tinh lực phong bạo đã kéo dài không biết bao lâu kia, là càng lúc càng lớn, lấy trên một khối đá lớn kia làm trung tâm. Giờ phút này bầu trời chính là một cái vòng xoáy. Tinh lực màu lửa đỏ đã rõ ràng có thể nhìn thấy kia. Bị vòng xoáy này hút vào. Biến thành một cái xoay tròn phong bạo. Tiến vào trên hòn đá kia người trong. Người này dĩ nhiên chính là Khương Tiểu Bạch. Cơn bão táp này thế nhưng là là hỏa chi tinh lực tạo thành. Mà dạng này có thể trông thấy màu sắc hỏa chi tinh lực. Không cần hỏi đều biết đó là cỡ nào nồng hậu dày đặc. Dạng này nồng hậu dày đặc tinh lực theo lý thuyết là không thể nào bởi vì người mà hình thành Liền xem như tinh võ giả cũng tốt Đang tu luyện thời điểm Cũng không có khả năng có đồng tính lớn như vậy Nếu như nói tinh võ giả có thể đang tu luyện thời điểm Tụ tập ra dạng này tinh lực Vậy còn cần phải đi ăn cái gì thịt tinh thú hoặc là thần long chi như thế gia tăng tinh lực đồ vật Tu luyện liền tốt Cách này tinh lực đầy đủ Mà khủng bố như vậy tinh lực, bị người hấp thu, vậy có thể tăng lên bao nhiêu thực lực, có thể đem tinh linh cường hóa đến loại trình độ gì? Điểm này, liền muốn hỏi Khương Tiểu Bạch tinh linh, cũng chính là đầu Tạp Ngư kia, cũng không biết được cường hóa quá lời hại, hay là nguyên nhân gì? Tạp Ngư phát ra mãnh liệt quang mang kia, nó vậy mà xuất hiện một loại biến hóa. Sự biến hóa này Khương Tiểu Bạc nếu là tỉnh lại nói Vậy sẽ trợn mắt hốc mồm Tạp ngư lúc này giống như bị vứt suốt thủy mặt cá một dạng Đang gơm Y U Nơ Gơm Răng Giống như rất thống khổ bộ dáng Mà càng rãy rua Thân thể nó quang mang liền càng thịnh Thẳng đến quang mang chướng mắt trình độ không kém gì trên trời mặt trời Đó là cái gì lúc này Thiên thiên cùng tinh tinh ngay tại bên cạnh. Mà vị sư tôn kia cùng một số người cũng tới đến bên cạnh. Xuất hiện đồng tính lớn như vậy. Các nàng đều biết có chuyện muốn phát sinh. Các nàng tự nhiên cũng sẽ không bỏ lỡ một kỳ quan như vậy. Đồng thời. Cũng là bởi vì tu luyện mà xuất hiện kỳ quan. Các nàng những này tinh võ giả tự nhiên đều muốn nhìn. Tại vừa mới loại quang mang trói mắt kia đằng sau. Các nàng liền thấy một cái kỳ quan. Một loại có thể phá vỡ các nàng nhận biết kỳ quan. Các nàng xem đến. thương tiểu bạch cá. Vậy mà thay đổi. Ngư long biến không không. Cũng không phải là cá biến thành sồng. Cá hay là cá. Nhưng cá nhưng từ một đầu biến thành hai đầu không sai. Hai đầu cá. Hắn tinh linh vậy mà một phân thành hai. Một con cá là màu lửa đỏ. Mà đổi thành một con cá lại là màu trắng. Một đỏ một trắng hai đầu cá. Hiện tại ngay tại khương tiểu bạc trên đầu vòng quanh truy đuổi. Tựa hồ dáng vẻ rất vui vẻ. Sư tôn. Tinh linh biến hóa không phải chỉ có thể biến lớn sao có thể một phân thành hai sao các đệ tử hỏi thăm sư tôn. Các nàng cảm thấy mình nhận biết đã bị lật đổ. Vậy chỉ có thể xin giúp đỡ sư tôn của các nàng đại nhân. Không biết. Ta chưa từng có nghe nói qua có thể dạng này. Bất kỳ cái gì thư tịch cũng không có đề cập qua chuyện như vậy. Khả năng này là trường hợp đặc biệt đi. Sư Tôn chỉ có thể trả lời như vậy. Nàng làm sao biết đây là chuyện gì xảy ra. Giống như Khương Tiểu Bạch tại sao phải gây nên loại kia tinh lực phong bảo một dạng. Đều là một loại phá vỡ nhận biết sự tình. Đáng tiếc. Nếu là hắn trở thành ta để tử thân truyền. Vậy chúng ta bách Hoa Sơn về sau gặp môn phái khác. Vậy nhất định có thể vinh vang đắc ý. Bất quá. Hắn hiện tại ít nhất là chúng ta để tử ngoại môn. Sư môn cũng cho hắn không ít tiện lợi. Coi như về sau có chuyện gì phát sinh. Hắn hẳn là sẽ đứng tại chúng ta bên này. Khương Tiểu Bạch lúc này cũng biết chính mình tinh linh có biến hóa như thế. Nhưng giờ này khắc này hắn. Nhìn mình sự tỉnh. Thật giống như thiên địa này nhìn xem đợi một bông hoa một cọng cỏ biến hóa. Là như thế không có ý nghĩa. Lúc này, tinh thần của hắn đã cùng thiên địa dung hợp lại cùng nhau. Hắn là đứng tại thiên địa góc độ đến xem thế giới này. Chính hắn bất quá là ở giữa thiên địa này một hạt bụi nhỏ. Nhỏ bé như vậy. Như vậy không có ý nghĩa. Tâm cảnh của hắn tại thời khắc này, cũng tự nhiên biến hóa. chỉ là loại biến hóa này chính hắn cũng cảm giác không ra. giống như chính mình nguyên bản liền hẳn là dạng này. đang kéo dài một lúc sau, vòng xoáy càng ngày càng nhanh, người phụ cận cũng bắt đầu lui ra phía sau, mà tại các nàng lui ra phía sau không lâu, vòng xoáy kia tại trong thiên không phát sinh dịch liệt bạo tạc, sóng sung kích tàn phá bừa bãi toàn bộ bách hoa sơn, để bách hoa sơn giống như bão quá cảnh đồng dạng. Hô, Khương Tiểu Bạch thật dài hô một hơi. Lúc này, hắn đối đãi tình huống của mình. Phát hiện cái kia tinh huyền kinh chính thức tiến nhập để nhất trọng. Mà tiến độ đầu đạt tại 16%. Mà phía dưới độ thích hợp đạt tới 70%. Lính ngộ độ biến thành 28%. Đồng thời còn tại phía sau nhiều một cái tổng thể lính ngộ độ 7%. Hắn tựa hồ có chút minh bạch. Trước mặt lính ngộ độ hẳn là chỉ từng cái giai đoạn lính ngộ trình độ. Mà tổng thể lính ngộ độ. Đó chính là bản chính tinh huyền kinh lính ngộ trình độ. Mà chỉnh thể bây giờ lại vẫn chỉ là 7%. Không có nghĩa là chỉ còn lại có phần trăm là hắn có thể hoàn toàn lính ngộ bộ này tinh huyền kinh. Đừng quên. Trước đó hắn kỹ năng cơ bản đều có thể tu luyện đến trăm 1019%. À. Kỹ năng cơ bản hoàn thành thời điểm, thanh tiến độ kia đã siêu thần đến 1019%. Bởi vậy, cũng không dám cam đoan. Cái này lính ngộ độ có thể hay không cũng sẽ đến trình độ như vậy. Coi như không có nhiều như vậy. Một nửa, cũng có 500%. Ta còn có thể tin tưởng số liệu này sao lúc này. Khương Tiểu Bạch không chỉ có muốn hỏi một chút vấn đề này. Cuối cùng cho ra kết luận là, cách này có thể coi như tham khảo. Chí ít dạng này số liệu hóa, vẫn có thể để hắn có thể biết mình tiến triển tình huống. Kiểm tra một chút thực lực cảnh giới, nhìn xem tinh linh. Một siêu phẩm cô nan của lão bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày vơ Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì.